Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gia vẻ là phục lắm Bị âm thanh của ông Đồng làm cho giật mình Hai bố con bây giờ mới lung tung ê, ê, ê chết à, à, Đoạn quá à, à, Kính các thầy vào nhà à, Vào nghỉ ngơi rồi à. Cho gia đình thưa chuyện Nói xong Hai người đi trước dẫn đường cho cả đám vào nhà Bốn huynh đệ lững thững theo sau Lão Đồng còn huyết huyết cậu tài Cậu ơi, mẹ bố tiên sư nhìn cái mông nó nở như là cái cây súp lơ thế kia. <cười> Mắn đẻ phải biết. Cậu múc luôn cho con <cười> Múc luôn. Cậu tẩy trợn mắt. Vớ vẩn. Múc múc cái Cái, cái mà bố nhà ông. Ấy. Vào đến nhà, gia chủ mời cả đám người ngồi xuống. Cô Hồng chạy đi pha nước. Lão đồng mắt ngó trước ngó sau đảo như giang lạc. Bây giờ, ông chởng họ mới lên tiếng chú ý đến ông đồng thì lại càng giật mình ông nghĩ trong đầu mẹ nó chưa nhìn thằng cha nó ăn chơi thế kia chưa mà có khi nó còn già hơn cả mình lại còn áo chim cỏ nữa chồng nó cũng oách thật có khi xong chuyến này quà tuần đầu của bái bảo con hồng đi mua cho mình mấy cái áo chim cỏ này đẹp thế Cho đến khi cô Hồng mang nước lên rót mời đám người, ngồi hỏi Han Vua Vơ vài câu. Ông trưởng họ bây giờ mới kể lại đầu đuôi câu chuyện, cho tim cậu tẩy nghe. Nghe xong, Lão Đồng và Lâm Sẹo tái cả mặt. Ông Đồng nghẹn cổ ra ngõ, bấu bấu tay vào thằng Lâm. Làm ạ, làm, mày, mày ra ngõ mày xem, lái xe còn ở đấy không? Có khi bảo con đấy cho tao mới mày về thôi, tao, tao tự nhiên tao nhớ ra. Nhà còn bao việc Cậu Tẩy cùng với Lão Môn Phọt Nghe xong thì trố mắt Mẹ kiếp Hai cái thằng trợ lý này Chưa lâm trận đã bỏ chạy như thế Thì còn làm ăn cái mẹ gì Lão Môn Phọt mới nói Mai hắn về Chuyện này đơn giản Yên tâm Có tao mấy cậu Tẩy ở đây Nói gì một vòng Chứ mà mười vòng cũng đánh sợ Ông Đồng nghe xong Ré lên cười choe tre rồi quay sang cậu Tẩy. <cười> mười vòng thì cậu phải gọi đợi, chứ nhìn cậu kìa, móc hàm vội cũng được có dăm chục cân, làm sao mà cân được mười vàng. Từ nãy đến giờ liên tục bị thằng già này sỏ xiên, cậu Tẩy đã uất đến ngẹn cổ, chỉ muốn xông lên mà bóp cổ lão một trận. Thế nhưng vì ở đây là nhà người ta, cũng phải cố mà nhốt xuống. Bấy giờ ông sáu ông mới lên tiếng. Dạ ạ, Thế các bác nghỉ ngơi rồi chiều Tôi đưa qua xem khu đất bên nhà bà nối Nghe nói vòng con yến nó vẫn quanh quẩn ở bên đấy thế ạ Cậu tẩy mềm cười, mắt gian gian lếch lếch ông đồng Cậu nói Dạ vâng, thế chiều phiền bác dẫn ông này đi xem hộ tôi Cần thiết thì tối cứ cho ngủ ở đấy luôn Ông là sư phụ đấy Ông đồng trợn mắt lên To như là hai quả trứng vịt mồm há hốc tái dại đi bấu chặt vào tay lâm sẹo ngồi bên cạnh ú ớ cậu bảo bảo bảo cái gì ôi rồi thôi Cô quan về chứ mà sang đến một mình để nó xiên con lên nó nó quay vịt à có lại cậu lâm sẹo nghe vậy cũng ngoác mồm ra mà cười ha ha. bấy giờ thầy môn phọt mới nhìn lão đồng có cái quái gì mà sợ nhát như cái hội thế mà cũng đòi đi bắt mà nói xong quay ra nhìn ông trưởng họ ra oai một hồi đoạn nhận nhiệm vụ để mình cùng với lâm sẹo sang bên nhà bà nối xem xét tình hình còn cậu tẩy với ông đồng ở đây đề phòng vong cái con kia nó lẻn về nó tác quái nhìn thấy cô hồng ngồi ở ngoài cửa đang liếc mắt tình tứ nhìn mình chằm chằm ấy thế nào mà trái tim của cậu tẩy Tự nhiên đập phành phạch, mồ hôi loang loáng ở trên mặt. Để xua đi cái không khí ngại ngùng, cậu đảo mắt nhìn quanh nhà. Lúc vừa nhìn đến cái bát nhang ở trên ban thờ, thì cậu giật mình. Ồ, nhà này mới có tang xong à? Cô Hồng nhanh mồm đáp thay bố, ấy là mẹ cô mới mất vừa chôn xong qua. Nghe đến đây thì cậu thảy gật ngủ, vỗ vai thầy môn phọt, chỉ lên ban thờ này ông có thấy cái gì không thầy môn phọt ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ mặt tỉnh bơ có chứ sao <cười> nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net